các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu mợ có chuyện cần nói với Liễu. Liễu bình thản đi vòng vào sau quầy, đặt cái giỏ xuống chân, hướng đứng lùi lại một chút nhường chỗ cho Liễu, rồi đưa mắt thúc giục ông Thành nhập đề. Ông Thành còn đang đắn đo lựa lời thì Liễu lên tiếng trước, "À, con cũng có câu chuyện cần thưa với cậu mợ. Ờ tối nay à, chúng con sẽ tổ chức liên hoan mừng cậu. À, sau đó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 Mẹ biết con làm ở đây thì uổng phí cái tài của con. Mẹ chỉ dặn con một điều ạ, là nếu mai kia con muốn quay lại quán cung đàn thì cứ gọi mẹ một tiếng nhé. Liễu khẽ gật đầu rồi bỏ xuống nhà thu xếp hành lý. Cô sẽ nán lại đêm nay vui với bạn bè. Rồi ngày mai sẽ ra đi khi trời hừng sáng.